Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4016 Dũng Giả Không Sợ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Băng Phượng Tiên Tử thở dài Nàng cũng không phải là không rõ đạo lý Này Nhưng mà làm như thiên chi hiểu nữ Lòng tự trọng lại không cho phép Nàng làm như vậy Đồng bạn đấm máu khổ đấu cường địch chính mình lại Một người rời đi Tuy là bất đắc dĩ, nhưng cùng chạy trốn có gì khác nhau đâu. Nàng hàm răng cắn chặt cầm bên khóe miệng ẩm ẩn có máu tươi chảy ra. Có thể thấy được trong nội tâm giấy rua đến hạng gì tình trạng tốt. Đã qua mấy hơi công phu, nàng hay vẫn là làm ra gian nan lựa chọn. Lòng tự trọng cố nhiên là trọng yếu, nhưng lại không so được sư tôn. Nhắc nhở. Nàng nhớ tới trước khi đi, sư tôn đối với chính mình nói, vô luận như. Thế nào, nhóm này vật tư cũng muốn cầm lại tổng đà. Gặp băng phượng đồng ý, thượng quan linh mừng rỡ trong lòng cứ việc. Nàng cũng tin tưởng, chính mình tỉ mũi lưu ở chỗ này, hơn phân nửa. Là giữ nhiều lành ít kết quả. Nhưng thì tính sao, vì báo sư tôn đại an đại đức tự tính toán thịt. Nát xương tan nàng cũng sẽ không lùi bước. Nàng cùng băng phượng thân ảnh giao nhau mà qua, đát lặng yên đem trang. Bị bảo vật túi chứ vật sao cho đối phương rồi. Quá trình này, thượng quan nhạn cùng thiếu nữ áo tím cũng ăn ý phối. Hợp, đem thế công tăng cường rất nhiều, dùng hấp dẫn đối phương chú ý. Âm âm không ngừng bên lỗ tay, cái kia đầu chọc ma tục đát là mệt mỏi. Ứng phó. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, ngay sau đó thượng quan linh cũng xông lại rồi. Trong tay lôi hồn băng phách kiếm mang theo điểm một chút rung động. Lôi đình cùng phong tuyết cùng một chỗ hướng phía đối phương gào thét Mà đi, ba cái nhà đầu tưởng thật được chỗ nhất lên cái này một lớp công. Kích uy lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Đường đường độ kiếp kỳ tu tiên giả, rõ ràng ngăn cản không nổi cái. Kia đầu chọc ma tôn gào thét liên tục, nhưng lại không thể không lui. Như đằng sau, trời ban cơ hội tốt. Băng phượng tính cách, đó cũng là dũng cảm quả quyết địa phương. Nàng tuy nhiên không muốn một người chạy trốn, nhưng đã đã đáp ứng Thế nhưng mà mảy may dây dưa dài dòng cũng không, nhưng nghe thấy một. Tiếng phượng minh truyền vào lỗ tai. Nàng này toàn thân linh quang đại. Tố trong gió lạnh xuất hiện một đầu tuyết trắng băng phượng. Cánh khẽ vỗ mang theo ngập trời hàn diễm. Nàng này hiện ra vốn hình thái. Tại trùng thiên hàn diễm ở bên trong bay về phía chân trời. Lần này mặc dù không có sử dụng không gian bí thuật nhưng tốc độ cũng là không như bình thường cơ hồ là tu du công phu tự đã đi tới cực xa chỗ mà cái kia đầu chọc ma tôn lại tự lo không kịp mắt thấy nàng có thể thuận lợi chạy đi nhưng mà đúng lúc này gì biến nổi lên trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không khoảng cách băng phượng ước chừng hơn trưởng xa xa một đáng sợ ma chảo không hề dấu hiệu nhảy lên ra Này chảo mười ngón sắc nhọn toàn thân tản mát ra kinh người khí. Tức như cường cung. Giống như ngạnh nỏ hướng phía băng phượng hung. Hăng chảo rơi. a Tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai. Băng phượng tuyết trắng thân thể bị máu tươi nhộm thành hồng sắc. Đụng đưa. Cơ hồ muốn theo trên bầu trời trụi lạc. Mà cái kia ma chảo nhưng lại hát quang lói lên biến hóa ra một đầu. Chọc chân Trần Tiểu Nhân đến. Nguyên Anh. Không đúng thằng này Nguyên Anh đã ở chỗ này cái kia bị thượng quan. tỷ mũi cuốn lấy thân thể vì sao lại có thể hoạt động tự nhiên. Trăm mối vẫn không có cách giải là chúng nữ tốt nhất miêu tả. Hẳn là đối phương tu luyện có để nhị Nguyên Anh bí thuật hay vẫn là. Nói. Hắn bản thân tu luyện công pháp tự dụng gì kỳ lạ mặc dù nguyên. Anh xuất khiếu chỉ cần cách xa nhau không phải quá xa như trước có. Thể làm cho thân thể hoạt động tự nhiên. Là loại nào tình huống tạm thời không có người tin tưởng. Lúc này cũng không có thời gian đi miệt mài theo đuổi nguyên do. Nhưng nghe thấy cách kia ma tôn cuồng tiếu thanh âm truyền vào lỗ tai. Ngô xuẩn các ngươi cho rằng thực chạy thoát được bản tôn giả trong Lòng bàn tay sao Quá ngây thơ rồi Cái kia sơ hở bất quá là ta cố ý Tương kế tự kế Hẳn là chính mình truyền âm Đã bị hắn hiểu rõ Thượng quan linh sắc mặt tái nhợt vô cùng Bất kể như thế nào Cái kia tài liệu bảo vật tuyệt không có thể rơi Vào trong tay đối phương Nàng như băng phượng bay đi Mà lúc này băng phượng tiên tử đã khôi phục hình người Máu tươi dính Đầy vạt áo Hai mắt nhắm nghiền Dường như đắc hôn mê bộ dạng Mà đại hán kia Nguyên Anh trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn toàn thân bị Ma phong bao khỏa cũng chuẩn bị chém giết trong tay nàng bảo vật Hiện tại tự xem ai tốt độ nhanh Thiếu nữ áo tím cùng thượng quan nhàn dốc sức liều mạng công kích Nhưng cảnh giới trinh lệch còn tại đó. các nàng hai cái thật sự là. Không cách nào phân tán đối phương sở hữu kinh nghiệm. Cái kia gã đại hán đầu chọc tay phải hướng phía bầu trời một lần hành. Động từng đảo lôi điện hướng phía thượng quan linh đánh tới. Tại nàng tiến lên trên đường che kín bụi gai. Muốn tiếp cận băng phượng Nhất định phải theo lôi hải trong xuyên Qua Mà mỗi một đảo hắc sắc lôi điện uy lực Đều cơ hồ có thể cùng thiên Kiếp so sánh với Cái này căn bản là một cái tử cục Nhưng mà thượng quan linh trên mặt lại tràn đầy kiên quyết chi ý Lôi hồn băng phách xong kiếm hợp nhất Hướng phía phía trước phách chậm mà đi Nhân kiếm hợp nhất Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế Cũng không có thể đem lôi hải bài trừ. Tiểu nha đầu, ngươi là tự mình muốn chết, nhưng không trách được ta. Đầu chọc ma tôn trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc, hai tay nắm. Chặt ầm ẩm, nhưng thấy lôi đình cuồng loạn nhảy múa, dậm rạp chẳng. Chịp điện quang, đem thượng quan linh bao khỏa. tỉ tỉ Thượng quan nhãn kêu gọi như chim quyên khấp huyết, nàng hận chính. Mình công kích là cái gì như vậy tái nhợt vô lực nếu như sư tôn ở chỗ này. Nhưng mà thiên hạ không có nhiều như vậy trùng hợp lại càng không là. Tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện kỳ tích. Không có trông thấy lâm hiên tung tích chỉ có thượng quan linh tại. Sắc bén lệ quang trong giấy rua mà thôi. Cảnh hoang tàn khắp nơi lúc này nàng đa mình đầy thương tích. Tỷ tỷ. Không muốn sông về phía trước rồi. Thượng quan nhãn nước mắt. Không ngừng so loại bạch ngọc khuôn mặt. Chảy xuống. Nhưng mà thượng quan linh lúc này còn lại cũng chỉ có chấp. Nhất. Cái kia phiến tuyệt địa lôi hải thật sự bị nàng sông qua đoạt tại đại. Hán Nguyên Anh trước đem băng phượng trong tay tối chứ vật với tay cầm. Rồi. Muốn chết. Như thế một màn. Lại để cho cái kia ma tôn vốn là kinh ngạc. Sau đó, nổi trận lôi đình đi lên rượu mời không uống uống rượu phạt, dám. Chọc giận ta, phân thần kỳ tiểu bối, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện. Phách, lời còn chưa dứt. Hắn một tay hướng trước ngực hợp lại, lại đẩy mà ra. Lập tức đùng đùng thanh âm lớn làm, một ngăm đen ma trưởng hiện hiện. Mà ra, mặt ngoài còn hiện ra từng vòng hồ quang điện. Ló lên tức thì như lấy thượng quan linh đánh rớt. Lúc này thượng quan linh đắt là nỏ mạnh hết đà, không chỉ có mình đẩy, Thương tích pháp lực cũng còn thừa không có mấy cơ hồ không thể động. Đậy càng đừng để cập trốn. Tỉ tỉ. Thượng quan nhạn chim quyên khấp huyết, dốc sức liều mạng hướng bên. Kia phi, lại nước xa không cứu được lửa gần. Lập tức thượng quan linh muốn vấn lạc, băng phượng đột nhiên cầm lấy. Tay của nàng khẽ kéo, bành, dùng nhục thể của mình ngăn trở băng phượng một ngụm máu tươi phun. Ra, nàng vốn là tự bản thân bị trọng thương, lại lần lượt một kích này. Đồng dạng không thể động đậy. Ngươi, ngươi vì cái gì cứu ta? Hừ, ta băng phượng có thể không thích thiếu người nhân tình. Trọng thương sắp chết. Nhưng mà băng Phượng như trước tâm cao khí ngạo. Vô cùng bất quá bởi như vậy, hai nữ cơ hồ đều đã mất đi sức chiến, đấu. Đầu chọc ma tôn nhưng lại bảo khiêu không thôi, lại là một quyền về. Phía trước vung đi. Lúc này đây, mục tiêu là hai cái, dù sao thượng quan linh cùng băng. Phượng kể cùng một chỗ, hắn muốn đồng thời đem hai người bọn họ đánh. Cho hồn phi phách tán đi. Quanh, một tiếng vang thật lớn, hai nữ không có vấn lạc, nhưng lại thượng. Quan nhạn dùng thân tương đại thay các nàng đã chúng một quyền. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.